Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vợ lên rồi đưa vào nhà Hai vợ chồng ông Đại cũng đi theo sau Miệng thì con lầm bầm mắng nhau Bởi quên lên hương cho bà cô Ông Đại cùng bà Liễu kéo phong ra góc sân Mà gặp hỏi Thế cái nhà đấy được tặng hay mua hả con Cô đã về báo cho như thế rồi Mày còn cố mua là chết đấy con ạ Khổ lắm con ơi Dạ con nào có đủ tiền mà mua đặt vào rồi còn hoàn thành hợp đồng của công ty nên được thừa đấy chứ. Thế thì làm như thế nào mà phải bán nó đi đấy nhá. Cô đã nói như thế, đã sang tài cho như vậy rồi thì không có được ở đâu. Phong ngập ngừng rồi đồng ý. Chiều ngày hôm đó, anh xin phép bố mẹ rồi đưa vợ sang nhà ngoại chơi. Chuyện bà cô về ốp vào liễu khiến cho ánh cứ như người mất hồn vậy. Khó khăn lắm anh mới có cơ hội để cho vợ có được căn nhà ấy. Còn Liễu thì chẳng hề nhớ gì về lúc ấy cả. Sau hàng giờ nói chuyện qua điện thoại thì anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Anh và đồng nghiệp nhất trí trao đổi. Vì đồng nghiệp của anh vốn thích ở gần thành phố hơn một chút, anh và vợ lại thích ở khu chung cư xa nội thành để được yên tĩnh. Mấy ngày nghỉ bên nhà ngoại cũng trôi qua nhanh chóng, hai vợ chồng lại đưa nhau lên thành phố tiếp tục với công việc thường ngày, mọi thứ đều đã được anh tính toán kỹ lưỡng. Sau kỳ nghỉ 1 tháng thì anh bất ngờ thông báo với vợ lịch nghỉ phép 2 ngày. Chiều tối ngày hôm đó, anh dùng vài bịt mắt cô, đưa cô lên trên xe ô tô. Chiếc xe chậm chậm đỗ lại ở sảnh khu chung cư, nơi anh đã bí mật chuyển tới mà không nói với vợ lời nào hết. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để đón bà chủ nhà mới bên trong cánh cửa là hai bên nội ngoại, tuy không đông nhưng cũng đủ chứng kiến ngày vui của hai vợ chồng. Bước qua cánh cửa, phòng mới bảo Liễu xòe tay ra, anh đặt lên tay của cô một cái hộp. Liễu đưa tay còn lại tự tháo khăn bịt mắt, trước mắt của cô là ông bà hai bên nội ngoại, căn phòng với ánh đèn pha lê sáng rực rỡ, trên tay là chiếc chìa khóa nhà cùng với tờ giấy màu đỏ mang tên của cô. Niềm vui và hạnh phúc hòa tan vào với nhau. Cô đặt hộp đựng đồ xuống dưới bàn, rồi chạy tới ôm chầm lấy mẹ, rồi bố, ôm phong một lần nữa. Sau đó chạy tới khung cửa kính, nơi có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Chỉ là nhìn ra bờ hồ, nhưng cảm thấy thoải mái vô cùng. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội chạy ra cửa ngẳng lên nhìn. Phòng e, 12A. Sau bữa liên hoan mừng nhậm mới say bí tỉ, Phong lại tất bật với công việc. Anh được giao nhiều dự án hơn, lịch làm việc cũng thế mà dày lên. Còn Liễu thì tiếp tục với công việc bán hàng hàng ngày. Chẳng hiểu sao, từ ngày về nhà mới, hàng hóa của cô bán chạy gấp đôi, thậm chí là gấp 3. Công việc của Phong cũng thuận lợi không kém. Đồ đạc ở trong phòng trọ cũng dắt chuyển hết lên trên nhà mới. Liễu thở phào nhẹ nhõm, bởi cuối cùng thì hai vợ chồng của cô cũng đã thoát được khỏi cái cảnh ở nhà trọ vừa chật chội lại còn nhiều fen khiếp vía. Chiều thứ bảy cuối tuần, phòng được nghỉ sớm nên hai anh em trong công ty rủ nhau đi nhậu. Lỡ quá chén nên anh đành để xe máy ở nhà hàng và bắt taxi về. Về tới nhà cũng đã hơn 1 giờ Leo vẫn ngồi bên khung cửa nhìn ra hồ, thấy anh về với mùi rượu nồng nặc, cô đỡ lấy anh rồi dìu vào trong giường. Phải vất vả lắm, cô mới thay được hết quần áo cho anh, xoa thêm chút dầu gió vào lòng bàn chân cho chồng, cô thở dài. Chẳng hiểu công việc của anh còn phải nhậu nhẹt đến bao giờ nữa, vì chồng cô vốn dĩ hiền lành, tan làm là về với vợ ngay, chẳng có mấy anh em chiến hữu thì không bao giờ anh đi nhậu. Nhìn đôi môi vừa nhách cười của chồng, mà lòng của cô trở thấy đau nhói. Biết bao giờ cô mới lại cốp bầu đấy cơ chứ. Có lẽ anh cũng đang mong mỏi lắm. Nằm xuống bên cạnh chồng, cô cũng thiếp đi từ lúc nào mà không hay. Sáng ngày hôm sau, Phong thức dậy từ sớm. Anh tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ rồi đi làm. Tưởng chừng từng cử chỉ hành động đều thật nhẹ nhàng, hết sức tránh gây ồn ào. Nhưng vì anh sợ cô tỉnh giấc, lâu lắm rồi anh chưa có thấy cô ngủ ngon đến như vậy, bình thường này anh là người thức dậy sau vợ. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net